có tiếng thở dài và tiếng bước chân lướt nhẹ trên sàn rời khỏi nàng. Nàng mở to mắt hãi hùng, một bóng người vô ảnh đang đứng phát phía cửa sổ. Cơn khát dắt bỏng lại cứa lên thân thể nàng. Thì huyền tỉnh dậy, nàng đoán rằng đêm qua nàng đã bị ngất đi. Cổ họng nàng khô khốc, mớ tóc đã rời khỏi đầu, kéo theo từng búi tóc rụng. Nó xõa dài xuống mặt đất một cách thảm hại và rối bù như vừa bị kẻ nào đó giày xéo nàng xót xa lấy chiếc lược rừng trải lại những sợi tóc nằm ngay ngắn như cũ và mát rượi dưới tay nàng nhà này trước có bà cô chưa chồng chết trẻ cô su ngước cặp mắt lờ đờ nhìn nàng bộ mặt cô hồn của cô khiến huyền rúm lại dọc cô su lúc nào cũng như thằng bé dậy thì đang vỡ Cô xoa cái cằm đầy dâu, mà có lẽ sáng nay bị Huyền gõ cửa từ sớm nên quên chưa cạp. Đôi môi thoa son vội đỏ choe đỏ chết. Nó đang đứng ở đây này. Huyền biếu lấy bàn tay xương sầu của cô Su. Ở đâu? Đang đứng cạnh tao. Sao cô biết? Tao nhìn thấy. Trông, trông như thế nào? Mặt nó phù lên, đầy máu ôi huyền rên lên bây giờ phải làm sao nó kêu lạnh cần quần áo nếu mày cho nó quần áo thì nó sẽ đi khỏi đây trong sự nhờ cô cô cô mua giúp con quần áo cho bà ấy cô xù liếc huyền ngẫm nghĩ mấy bữa nay tao bận lắm đấy nhưng tao thương mày nên sẽ giúp cứ đưa đây dăm trăm rồi tối tao sang làm lễ cho Càng cúng nhiều quần áo Nó càng biến nhanh Huyền cúng lên Lấy nắm tiền cuối cùng dúi cho cô Su Cô Su thu lại bộ đồ nghề Gồm một cái bát cáu bẩn Con dao ta đen bóng Và vài miếng trầu tươi Huyền tiễn cô Su ra tận cửa Từ lúc chưa chuyển nhà đến đây Huyền đã biết cô Su Danh tiếng của cô lan truyền khắp xóm bãi Bật trước Nàng và các bạn cũng vài lần ghé cô những lúc rỗi rãi để xem tiền duyên vận mệnh. Là một đồng cậu khó tính, cô Su chỉ tiếp những người nào kiên nhẫn xếp hàng chờ cô trước hai ngày. Sáng nay, nàng may mắn mời được cô đến tận nhà. Có lẽ cô Su động lòng trước bộ dạng thảm hại của nàng. Huyền nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Hơi thở của nàng đầy mệt nhọc. Lễ cúng tà an ủi tâm trí nàng, khiến nàng yên tâm hơn mà ngủ. Nàng mơ thấy cô su lúc chập tối, trong bộ quần áo mớ ba mớ bảy ngũ sắc. Cô để tóc xõa xuống ngang lưng, nhảy nhót điên cuồng vẩy thứ nước cho đốt từ lá bùa do cô tự viết bằng một chữ nho mực tàu vào bốn bức tường xung quanh. Nước cho bắn vào mặt huyền nồng thét. Tiếng hú của cô Su lan xuống mặt sông vắng lặng, rồi hắt trở lại. Trộn lẫn tiếng gió rít qua ngọn tre, tạo thành một âm thanh quái đản. Chừng nửa tiếng, cô dừng lại, thở hồn hển và bê đám quần áo mã ra bên ngoài đốt. Lửa cháy bùng bùng, những lưỡi lửa liếm vào mũ mão cân đai đủ màu xanh đỏ, rồi bốc lên cao. Cái miệng đỏ chót của cô Su lẩm bẩm theo từng món đồ được vứt vào giữa đống lửa. Cô su ném chiếc hài cuối cùng. Ngọn lửa thót lên, rồi liệm dần, liệm dần. Cái hơi ấm áp của đám lửa đốt mã không còn nữa, khiến huyền lạnh run người. Đám cho xoáy theo làn gió, rồi tả tơi về phía rìa sông. Cô su thì thảo. Nó vừa mặc quần áo, tao thấy nó đi rồi, bay về phía ngọn tre kia kìa. Cô vẫn đứng yên lặng mắt nhìn hút về dạng che sát bờ nước, cô quay lưng về phía Huyền, bờ vai rộng lừng lững và mớ tóc dài khiến Huyền thấy cô kỳ dị. Thốt nhiên, mái tóc của cô bị gió thổi tung, chúng xoắn xít vào nhau rồi rời ra, vướng vào mặt Huyền. Những sợi tóc bay lật phật làm Huyền rát bỏng. Nàng lấy tay hất chúng ra, nhưng vô ích, gạt được sợi này lại bị sợi khác vướng vào. Mà tóc cô su có vẻ như càng lúc càng dài ra. Chúng dài ra thật. Những búi tóc ngoằn ngoèo như rắn, Chui cả vào cổ áo nàng gian giác, Và như một sinh vật sống, Chúng cuộn tròn vài vòng quanh cổ nàng, Rồi siết chặt. Nàng hót sặc sụa, nghẹt thở. Mẹ nàng há ra để hớp lấy không khí. Xung quanh nàng không có gì để bám víu. Nàng vùng mạnh người. Thuyền chẳng mở mắt, thì ra bộ tóc giả mà nàng có thói quen đội lên đầu lúc đi ngủ đã vướng lên cổ và khi nàng nằm đè lên một bên tóc chúng thít chặt lấy nàng như một sợi thừng vững chắc cơn khát bắt đầu đốt cháy cổ họng nàng huyền quờ chân tay xuống mặt sàn lạnh cóng để tìm đôi dép miệng lẩm bẩm một câu vô thức quen thuộc em khát nước khi chân nàng đã sỏ vào đôi dép cao su buốt như nước đá Huyền cố nhướng mày để mở to cặp mắt ngái ngủ. Nhưng một tiếng thở dài khiến nàng khựng lại. Một cái bóng bất động đã lờ lửng ở đầu giường nàng từ bao giờ. Nó vẫn lờ mờ vô ảnh. Và khi nàng bật tung cửa để chạy băng trên bãi cát sũng nước sang nhà cô Su. Cái bóng lờn vờn rõ hơn trong đầu nàng. Là một người đầu chọc lốc không có tóc. Nó, nó đứng ở đầu giường nàng bật khóc, cô sù cất cái giọng ồm ồm, giờ khản đặc đi, chắc dọc vô cảm lạnh. mày cho nó ít quần áo quá, tao đã bảo rồi, thôi về đi, mai mốt đốt thêm vàng mã thì oan hồn khắc tan. cô sù đóng sập cửa, huyền lùi thùi quay lại, nàng không còn tiền để đốt thêm mã, nàng cũng không thể rời căn nhà mà người chủ thuê bắt nàng trồng tiền trước cả năm nàng không còn chỗ nào để đi thuyền bắt đầu ngấm lạnh mớ tóc giả đã rơi khỏi đầu nàng từ lúc nào nàng vuốt lên những sợi tóc rụng lả tả xuống kẽ tay nàng từng búi từng búi Hết tiền rồi Tao cũng không còn tiền Bạn nàng làm vẻ mặt thiểu não Vi, con lấy cái ví ra đây cho mẹ Con bé Vi lũn cũn chạy đi mở tủ Nàng từng ở đây với mẹ con nhà Vi và hai người bạn khác Một căn hộ sang trọng tấp nập khách hứa hàng đêm Để rồi sáng hôm sau tĩnh lặng với những thân người vùi trong giấc ngủ Bạn nàng mở ngoác ví Hết sạch Con Vi chuẩn bị đi học, nên tao phải lo học phí cho nó. Nàng gượng gạo. Ừ, để nó đến trường tốt hơn. Ở nhà, rồi trước sau cũng giống tụi mình. Bạn nàng ngáp dài. Sao mày bỏ nghề? Bác sĩ chống chỉ định. Mày ngu lắm, loại như mình, đứa nào cũng sống chết với nghề, bỏ thế đếch nào được. Hồi tao có bầu con Vi, sắp đẻ đến nơi vẫn còn kiếm được tiền. Để tao giới thiệu khách cho mày nhé. Nhưng mà mày phải chấp nhận, sẽ không được khách xịn như ngày xưa đâu. Và nàng chấp nhận, nàng phải chấp nhận. Đám quần áo mã mà cô Su mua giúp nàng đã khiến nàng vắt kiệt đồng bạc cuối cùng. Vậy mà oan hồn vẫn chưa vừa ý. dã đàn ông trạc tuổi nàng, thậm chí có vẻ ít tuổi hơn. da nổi gân xanh nhợt nhạt cũng chẳng khác nào những cái bóng giật giờ trong bệnh viện. Biết quỹ thời gian của mình không còn được bao lâu nữa. Gã mỉm cười nhìn nàng hài lòng. Em Diễm Thúy kể về em cho anh rồi, không sao, anh chấp nhận hết, miễn là em làm cho anh lên. Thúy bảo em điều luyện như nghệ sĩ ấy, thử đi nào. Gã tuột chiếc quần jean xuống đầu gối, rồi ấn nàng quỳ xuống đất. Hai con bọ cạp xăm mực tàu trên bụng gã đã ở ngang mặt nàng. Cơn khát rất bỏng lại từ từ cứa lên cổ họng. Lần này, chúng cuộn mọi thứ lên từ dạ dày, và nàng phải lấy một lọn tóc giả chặn ngang cổ để ngăn cơn ói bắt đầu trào ra. Nàng ngước mắt nhìn hắn van xin. Anh tắt đèn đi được không? Hắn cúi xuống, khuôn mặt bệnh hoạn lộ vẻ khó chịu. Em đúng là một con đĩ, thích học đòi khuê cát. Nhưng vẫn với tay tắt đèn. Hai con bọ cạp biến mất toàn bộ cơ thể nàng chìm vào bóng tối, đôi mắt nàng là màn đen đen đặc và cơn buồn nôn đã dịu xuống. Những lọn tóc rũ xuống bộ ngực trần của nàng giá lạnh, chúng tựa như những sinh vật không chân nhầy nhớt đang quanh quẩn tìm chỗ trú ẩn. Nàng dùng mình, đôi mắt nàng đã quen với bóng tối và ngay sau lưng tên khách hàng của nàng, trong phòng không chỉ có mình nàng và hắn còn một người nữa cái bóng vẫn bất động buồn thảm đứng tựa vào tường như chờ đợi nàng làm xong cái việc bẩn thỉu kia nàng gào lên những âm thanh tích lại từ chuỗi ngày sợ hãi tột cùng đèn bật sáng cái bóng biến mất gã kia bập môi lại vì tức làm sao nàng run người lên bật khóc nó nó đứng kia oan hồn khuôn mặt xanh nhợt của gã xám lại rồi đỏ tía lên. mày điên rồi. gã co chân đạp nàng vào một góc tường. bộ tóc giả của nàng văng xuống đất. chưa hả giận, gã nhào đến túm lấy tóc nàng, nhưng đầu nàng trượt khỏi tay hắn. hắn nhìn xuống những búi tóc to tướng nằm trên lòng bàn tay. chúng rối vào nhau như không phải tóc của người. nàng hoảng sợ, chạm tay lên đầu đuôi nhau trụ xuống làn tả. nàng đã hết tóc rồi, trên đó chỉ còn lại là da đầu. về qua, hóa ra lũ chúng mày lừa tao. gã lẩm bẩm rồi hầm hầm mặc quần áo. khi nàng nghe tiếng cửa sầm lại, nàng lết đến bên bộ tóc vàng, chụt nó lên đầu. nó lạnh, giờ đây càng lạnh hơn vì đã cọ sát lớp da đầu của nàng. nàng cảm thấy bất an. Nhưng nàng không thể thiếu nó. Nàng kéo xòa những lọn tóc xuống ngực. Như thể nó sẽ che chở cho thân hình cô độc của nàng.